đạo độc tôn tác giả Ki du Thái hư chuyện đã phát trên website truyện audio vv.ru người đọc vv chương 493 tiếp theo bất chấp thường thế nơi ngực trường kiếm phỉ lục sắc trong tay được diệp trần huy động đến mức tận cùng ngăn cản mấy chục căn xưởng xích thành hồng sắc xưởng xích hung ác bị gạt sang ngoài là không bay múa chỉ là đã bị đứt thành nhiều đoạn làm cho những xiềng bị bắn ra càng nhiều hơn. Thương thế ở ngực và sườn đã khôi phục lại như cũ, nhưng sắc mặt của Diệp Trần rớt cục lại trở nên khó coi. Nguyên Lai hai gã hắc y đội mũ rộng vành ở phía sau đã đuổi tới, lấy nhiều đánh ít, không sợ mất mặt sao? Một đạo côn ảnh bay ra, nện đứt tất cả xiềng xích thành hồng sắc, cũng nện bay ngạo sầm ra ngoài hơn 10 dạng. Ai? Ngạo thành theo tiếng nhìn lại Vân hải phía dưới bị phá vỡ Viên hầu hình người toàn thân phủ kín lông đen vọt lên Trên tay của hắn nắm một thanh thiết bồng huyền thanh sắc Cơ bắp phồng lên, tràn ngập sức bật Răng nành theo môi trên rỗi ra, vô cùng bén nhọn Một đôi đồng tử dị thường hung lệ Yêu thú lại vượn, còn biết nói chuyện nữa Đây là lần đầu tiên Diệp Trần Trông thấy yêu thú biết nói chuyện Tuy nói là yêu thú sau khi tu hành yêu vương, cũng có thể nói chuyện, nhưng viên hầu hình người toàn thân lông rậm rạp này rõ ràng không phải là yêu vương, mà là một đầu cửu cấp hoặc là thập cấp yêu thú. Có thể nói chuyện, có thể là vì có hình thái giống nhân loại. chương 494 Tôn Tiểu Kim Vương xà và vương mị cũng là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú biết nói chuyện, hiếu kỳ chằm chằm nhìn viên hầu hình người. Người là cái thá gì, dám nhúng tay vào chuyện của ngạo ra chúng ta. Ngạo dầm bay trở lại từ cách đó hơn 10 dặm, lộ ra bộ dáng thập phần trật vật, bóng gậy đến quá đột ngột, hắn ngay cả tránh cũng tránh không được. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là hộ thị trần nguyên của mình rõ ràng không trụ được một kích của côn ảnh. Trực tiếp bị đánh bay ra hơn 10 dặm chịu nội thương không nhẹ. Viên hầu hình người chỉ ngón tay và ngạo sâm kiều càng lớn lối nói. Thứ nhất, ta không phải là thá gì, ta gọi là tôn tiểu kim. Thứ hai, ta quản ngươi là ngạo ra hay là cái gì ra. Ở trước mặt tôn tiểu kim ta, không đáng ra nhắc tới. Ta muốn thì đánh thôi, không có gì phải thương lượng cả. Người tốt nhất trước tiên phải nên hỏi thăm bối cảnh của ngạo gia chúng ta mới phải. Ngạo thành sắc mặt âm trầm nói. Tôn Tiểu Kim liếc quả ngạo thành. Thế nào, ngạo gia của ngươi rất trâu bò sao? Hải ngã hắc y đội mũ rộng vành vừa đuổi đến nhịn không được nói. Ngạo gia ta là vương tộc trong số bán yêu gia tộc, có bán yêu vương tọa chấn, trưởng lão tông sư cấp cũng có ngoài 5 vị. Nếu hiện giờ rời khỏi thì còn có còn con đường lui nếu không tự gánh lấy hậu quả nguyên lai like là bán yêu khó trách kiêu ngạo như vậy bất quá già già của ngươi lại chính là yêu thú chính tông đấy ăn ta một gậy tần tiểu kìm ngôn ngữ cổ quái thần thái liều lĩnh thiết bổng huyền thanh sắc bị hắn giơ lên cao một gậy đánh tới bốn người ngạo thành một côn đánh xuống vô số côn ảnh bắn ra giống như thiên hạ đổ xuống thành thế to lớn Hỗn đạn! Ngạo thành không ngờ tới, Tôn Tiểu Kim nói đánh liền đánh, không chút để ngạo ra vào mắt. Hắn vẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, toàn lực thôi động chân nguyên. Lập tức một mảnh xuyên xích thành hồng sắc hẹp dài, đàn vào cùng một chỗ, giống như một lưới xiềng xích cực lớn, bảo vệ bản thân cực kỳ chặt chẽ. Ngạo xâm đã từng nếm quà thiệt thòi từ Tôn Tiểu Kim, rõ ràng vận kình phát trường, đánh ra một yêu lang trì chảo cực lớn. Yêu làng chỉ chào lấy ra quang hoa lục sắc Cùng trùng kích một chỗ với cồn ảnh Mà hai tên hắc y đội mũ rộng vành Thì liên thủ phòng ngự Tùy thời phản công Chúng tiểu nhân vẫn chưa xong Bay cho ta cờ bắt trên hai tay Tôn tiểu kim bành chứng kịch liệt Côn sắt trên tay hắn nhẹ như một căn lông hồng Lập tức từ trẻ dọc Đổi thành quét ngang Tứ đại bán yêu Linh hải cảnh Bay rớt ra ngoài Hai gã hắc y vừa mới gia nhập vào Thậm chí còn phun ra cả máu tươi Lực lượng rất mạnh Đồng từ ngạo thành co rụt lại Còn viên hầu hình người này quả thực mạnh đến tức lộn ruột tựa hồ cũng không phải chỉ đơn giản là một yêu thú bình thường Súc sinh, đừng quá ngông cuồng Ngạo dầm dù sao cũng là đường khẩu lục trưởng lão của ngạo gia Thực lực vẫn phải có Chỉ thấy thân hình hắn chấn động Hư ảnh thanh nhãn bạch lang sau lưng ngửa mặt lên trời gào thét. Một cổ uy áp đáng sợi làn tràn ra, tràn ngập hơn 10 dặm. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Theo kết ấn gần hoàn thành, trong miệng hư ảnh thanh nhãn bạch lang dần dần ngừng tụ ra một quả quang cầu màu xanh. Bên trong hiện lên một màu đen. Đi! Vèo một tiếng, quang cầu hóa thành một chùm sáng, đánh về phía tôn tiểu kim. Chút tài mọn! Tôn Tiểu Kim nhếch miệng cười cười, côn sắt bổ trúng phía trước trùm sáng, phảng phất như sấm sét nổ vang giữa trời quang, trùm sáng thoáng cái bị đánh tan, mà Tôn Tiểu Kim cũng nhịn không được lùi về sau hơn 10 bước, thân hình khôi ngô uy phong lẫm lẫm. Đồng thời khi Ngạo Sâm công kích, hai gã Hắc Y đội mũ rộng vành kia cũng phát ra thế công mãnh liệt, trần nguyên lưu bàng bạc bao phủ Tôn Tiểu Kim. Chói! Ngạo Thành ra tay cuối cùng, Vừa ra tay, xương xích thanh hồng sắc phô thiền cái địa bắn ra, trói tôn tiểu kim đang dễ dụa lại, bụng lại giống như một cái bánh trưng vậy. Thấy thế, ngạo sầm và hai gã hắc y đội mũ rộng vành cũng thả lòng một hơi. Luận chiến lực, viên hầu hình người này cơ hồ tương đương với đại năng trần nhân cấp, một thần quái quả lực, quả thực rất cao minh. Bất quá bị gần cả trăm sợi xương xích thanh hồng sắc này trói lại, dù có thiên đại bổn sự cũng đừng mong tránh thoát. Trên mặt tôn tiểu kim lộ ra vẻ cười nhạo Chỉ bằng những thứ này Cũng muốn vây khốn ta sao Lớn, lớn, lớn Mỗi lần niệm một chữ lớn Thân thể của tôn tiểu kim Sẽ bành trướng lên gấp 10 lần Ba tiếng lớn qua đi Hắn đã thành một đầu cự viên khủng bố Cao tới 3.000 mét Sợi lồng ngắn nhất trên người cũng chừng trăm mét Lớn chừng cái chén ăn cơm Hiện ra màu đèn sáng bóng như kim loại một đôi mắt đỏ bừng giống như ngôi sao trên bầu trời, bắn ra chùm tia sáng dài mấy ngàn thước. Về phần những sự xiềng xích trói chặt tôn tiểu kim kia đã sớm bị đứt gãy thành các mảnh nhỏ. Quyến nói cho các người biết đây mới là trạng thái chiến đấu của ta. Âm thanh như lôi đình, ánh mắt của tôn tiểu kim bao quát lấy bốn người. thật lớn. Vương xà nghẹn họng nhìn chần chối. Tồn tiểu kìm sừng sững trên không trung thật sự quá lớn. Vân Hải lượn lờ quanh thân hắn, phảng phất như một giải lụa hẹp dài màu trắng. Khí lưu phun ra từ mỗi hắn như một cơn gió lốc, khiến cho phiến khu vực này cuồng phong trận trận, phòng nhận từng mảnh. Diệp Trần cũng có chút kinh ngạc, đầu viên hầu này quả thực dị thường. Miệng nói tiếng người coi như xong đi, nhưng còn có thể biến lớn nhỏ, sức chiến đấu tăng gấp đôi nữa chứ. Không sử dụng bất cứ bảo khí nào, Tôn Tiểu Kim nắm tay phải lại, nắm đấm như một ngọn núi nhỏ đánh ra ngoài. Cường phong mang theo thậm chí còn sinh ra cả phòng hỏa lôi thủy, cường mãnh dị thường. Không tốt, mau lui lại! Bốn người sắc mặt trắng bệch điên cuồng rút lui. Chỉ là bọn hắn rút lui đã nhanh, nhưng quyền của Tôn Tiểu Kim còn nhanh hơn. chưa đến một phần mười cái nháy mắt, lập tức đánh trúng thần thể của bốn người. Ngạo Thành và Ngạo Sầm phun ra một búng máu tươi, thần sắc ủy oải. Hai gã Hắc Y đội mũ rộng vành khác lại không nhịn được nữa, đã trực tiếp hôn mê, không biết sống chết. Rút lui. Không nói hai lời, Ngạo Thành vác một gã Hắc Y đội mũ rộng vành lên chạy ra ngoài. Ngạo Sầm theo sát phía sau, trên tay cũng mang theo gã Hắc Y còn lại. Lần sau nhìn thấy Tôn Tiểu Kim đại gia của các ngươi, Nhớ rõ phải tránh cho xa đấy Tuần Tiểu kìm nhìn như lỗ mãng táo bạo kỳ thật trong nội tâm rõ hơn ai hết Đã thương bốn người có thể Nhưng đánh chết thì không tốt lắm Hư ảnh thanh nhãn bạch lang Sau lưng bốn người này Cũng không phải là mặt hàng đơn giản Là một yêu vương cường đại trong thời thượng cổ Đời sau sao lại bình thường được Hắn còn chờ đạt đến mức Muốn giết ai thì giết Hết chương 494 Nhấn subscribe để theo dõi trường tiếp theo Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website audio bro Người đọc VV Trong 495 Nửa Bước Yêu Vương Đà Tạ Tôn huynh Tương Trợ Tại Hạ Diệp Trần Lúc này Diệp Trần mang theo hai người lướt đi tới Ôm quyền nói Thân hình rồi đột nhiên thu nhỏ lại Hóa thành chừng 3 mét Tôn Tiểu Kim cười hắc hắc nói Ta chỉ là nhìn bọn hắn không mưa mắt thôi Nhất là khí tức trên người bọn hắn Diệp Trần ngẩn người Rất nhanh hiểu được Tính tình của yêu thú đều rất thô bạo Hai đầu yêu thú cường đại ngang nhau Đụng độ cùng một chỗ Rất có khả năng sẽ phát sinh ra đại chiến Rất hiển nhiên Huyết mạch thanh nhãn mạch lang trong cơ thể của người ngạo ra khiến Tôn Tiểu Kim rất không thoải mái, vì vậy nên mới ra tay chèn ép bọn hắn. Đương nhiên mặc kệ đối phương xuất phát từ mục đích gì, nhưng trợ giúp mình đánh lùi người ngạo ra chính là sự thật. Hai bằng hữu này của người cũng là bán yêu hả? Tôn Tiểu Kim nhíu mày trong con mắt lóe ra hùng mang. Diệp Trần cả kinh, không biết Tôn Tiểu Kim là có ý gì. Yên tâm, chỉ cần hai người bọn họ không khiêu khích tôn tiểu kim ta là được. Tốt nhất là đừng có phóng thích lực lượng huyết mạch ra trước mặt ta. Nghe vậy, Diệp Trần thả lòng một hơi. Tôn tiểu kim này thật đúng là tính tình cổ quái, khiến người khác không sờ được ý nghĩ. Các ngươi hẳn là đến từ Trần Linh Đại Lục hả? Tôn tiểu kim hỏi. Không sai. Diệp Trần gật gật đầu. Vậy các người tốt nhất là nên cẩn thận một chút Vô tận hải này nguy hiểm dị thương Ngay cả ta cũng không dám xông loạn khắp nơi Chỉ có thể đi lang thang ở những địa phương quen thuộc Nếu không các người theo ta về thủy viên động phủ đi Thủy viên nhất tộc ta thập phần hiếu khách Hơn nữa đã thật lâu không có khách nhân đến thăm rồi Thủy viên động phủ là ở dưới đáy biển sao? Vương xà hiếu kỳ nói Đi theo ta là được Với tính cách của tôn tiểu kim, thì cũng mặc kệ người khác có đáp ứng hay không, trực tiếp lao xuống mặt biển về phía dưới vân hải. Chúng ta đi theo đi. Diệp Trần thoáng do dự, nói với hai người. Lúc trước là đêm tối, Diệp Trần đối với vô tận hải còn chưa quan sát gì. Hiện giờ mặt trời vừa mới ló dạng, ba người lập tức cảm nhận được sự thầm thúy rộng lớn của vô tận hải. Từng đợt sóng đen kịt liên tiếp, đơn giản liền có thể vọt lên cao hơn một ngàn mét. Nếu đi thuyền ở trên mặt biển này, thì chỉ sợ dù có là thuyền lớn hay vạn mét, cũng có thể trực tiếp bị lật tung, xé nát. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ vô tận hải phù biển vô hạn, mang đến cho người ta một loại cảm giác áp lực cuồng bạo. Tiếng phá nước vang lên, ba người một thú lèn vào đáy biển. Ước chừng tiềm hành xuống sâu khoảng 5 vạn mét, một tòa hải để sơn mạch liền xuất hiện trong tầm mắt. Toàn mạch này cao tới hơn mấy ngàn trượng, kéo dài không biết bao nhiêu. Phía trên nhàm bích có một cửa động cực lớn, cửa động bị quang mang phòng bế. Phía trên cửa động có viết bốn chữ vàng to, thủy viên động phủ. Nơi này chính là động phủ thủy viên nhất tộc ta. Tuần Tiểu Kim một bên vì ba người giới thiệu, một bên chào hỏi với những yêu thú cao cấp dù đã ngờ phụ cận, sau đó đâm vào trong quang mang. Ba người Diệp Trần cũng theo vào. Xuyên qua quang mang, nước chảy lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà đổi thành một khoảng không gian rộng lớn. Bên trong có con, có nước, có rừng rậm, có kiến trúc. Có một lượng lớn những viên hầu màu xám nữa. Những viên hầu màu xám này hơi tương tự với tồn tiểu kim, rõ ràng là cùng một chủng tộc. Chỉ có điều khí thế hùng ác trên người nếu so với Tôn tiểu kim thì yếu hơn rất nhiều. Mặc dù cũng có vài đầu viên hầu màu xám có thực lực không yếu hơn tôn tiểu kim bao nhiêu. Bọn họ đều là thành viên của thủy viên nhất tộc. Bất quá huyết mạch trên người không cao bằng ta, chỉ là thủy viên bình thường thôi. Nói đến đây, tôn tiểu kim lộ ra vẻ cực kỳ tự hào, tuyệt không che giấu sự đắc ý của mình. Diệp Trần sờ sờ cằn. Theo hắn thấy thì những viên hầu màu xám này cũng không phải là yêu thú bình thường. So với yêu thú bình thường trên đại lục Thì không biết cao hơn mấy phẩm cấp Huyết mạch thập phần cổ xưa Điều Kim Người lại lén ra ngoài chơi sao Bọn họ là ai Ồ oh, một nhân loại Hai bán yêu Một ít viên hầu màu xám sông tới Lão viên hầu cầm đầu kinh nghi nói Tôn tiểu Kim nói tử nhị ra Bọn họ là khách nhân do ta mang đến Người cũng không nên khó xử bọn hắn Tiểu Kim, có chúng ta làm bằng hữu người còn chưa thấy đủ sao? Sao lại phải kết giao với nhân loại chứ? Tuần Tiểu Kim dừng đầu lên nói. Ta muốn kết giao với ai, ngươi quan được sao? Diệp Trần âm thầm cười cười. Thoạt nhìn, Tôn Tiểu Kim này ở thủy viên nhất tộc chính là một tên Tiểu Bá Vương. Thoát khỏi sự dây dưa của đám viên, màu, viên hầu màu xám trẻ tuổi, Tôn Tiểu Kim mang theo ba người Diệp Trần tới trong đại sảnh của một thạch thất. Đại sảnh rất rộng, cao mấy chục thước, dài rộng gần ngàn mét. Trong đại sảnh có rất nhiều bàn đá, ghế đá. Trên bàn có vô số hoa quả đủ loại màu sắc. Đây là đặc sản của thủy viên động phủ chúng ta. Có một ít có thể đền bù thể lực khí huyết. Các người cứ tùy tiện ăn đi. Tôn Tiểu Kim cầm một trái hoa quả màu xanh lên, hùng hằng gặm một ngụ. Diệp Trần nghĩ nghĩ nói. Tôn huynh. Ngươi tùy ý mang chúng ta đến thủy viên động phủ như vậy. Có phải có chút không ổn không? Không việc gì. Ngươi cứ an tâm ở chỗ này chữa thương đi. Không có người quấy dậy các ngươi đâu. Nếu như ở bên ngoài thì ta dám cam đoan các ngươi sẽ không sống quá ba ngày đâu. Vậy đa tạ. Diệt Trần ôm quyền. Hắn đi theo tôn tiểu kim và thủy viên động phủ. Nguyên nhân trọng yếu nhất là do chiến lược của bản thân đã giảm đi. Đừng nói là bảo hộ vương xà và vương mị. Ngay cả bản thân cũng khó giữ được Mà trong biển rộng mênh mông này Muốn tìm một chỗ để ngồi xuống tù luyện Còn khó hơn lên trời Nói không chừng sẽ có một đầu hải thú xé xác người cũng không biết được Cho nên đến thủy viên động phủ làm khách Chính là lựa chọn tốt nhất Vương xà phẩm tính thuần lương Thấy tuần tiểu kim nói nghĩa khí như vậy Không khỏi hỏi Tôn đại ca Ngạo gia kia là vương tộc trong bán yêu gia tộc Người không sợ bọn họ trả thù sao tôi từ kim nhếch miệng việc này không phải lo ngạo ra hắn sừng vương sừng vá ở trên linh đại lục nhưng nếu đã vô tận hài thì là long cũng phải cuộn mình là hồ cũng phải nằm xuống cho ta thùy viên nhất tộc ta đi rằng người đơn lực mỏng bất quá lại là một thành viên của nam phương thiền hải liên minh mà nam phương thiền hải liên minh có sáu vị minh chủ tất cả đều là yêu vương bán nhiều vương của ngạo ra hắn dám đến sao nam Phương Thiển Hải Liên Minh Diệt Trần lần đầu nghe nói đến danh tự này Tôn Tiểu Kim giải thích nói 3.000 vạn dặm vùng biển Quanh thần Trần Linh Đại Lục đều là biển cạn Tức là Thiển Hải Chia làm Đông Phương thiền Hải Nam Phương Thiển Hải Tây Phương thiền Hải Bắc Phương Thiển Hải Đông Phương Thiển Hải có 5 thế lực lớn Mạnh nhất chính là Long Thần Thiên Cung Năm thương phương thiền hải thì kiến tạo nên một cái nam phương thiền hải liên minh. Tây phương thiền hải và bắc phương thiền hải quá náo động, thế lực phức tạp, ta cũng làm không rõ ràng lắm. Long thần thiền cung không phải là thế lực của đại lục sao? Sao lại chạy qua đông phương thiền hải rồi? Diệp Trần nhướng mày dò hỏi. Người trong long thần thiền cung rất phức tạp trong đó chủng tộc gì cũng có có nhân loại có bán yêu có yêu thú có á cự nhân cái ở chân linh đại lục chỉ là vân bộ của long thần tiên cung tất cả đều là nhân loại đương nhiên những điều này đều là nghe ông nội của ta nói cả thì ra là thế diệp trần giật mình lại nói tiếp long thần tiên cung không còn được bao lâu nữa trước kia lão lòng vương thần thể khỏe mạnh có thể trấn thủ tràng diện Nhưng thời gian của lão Long vương đã không còn nhiều nữa Chờ khi hắn vừa chết Cây đổ bầy khỉ tán Toàn bộ Long thần thiên cung đều sẽ không may Bốn thế lực khác tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này Long vương còn bao nhiêu năm tuổi thọ? Uhm, không rõ lắm Có người nói hắn chỉ còn lại vài năm Có có người nói có thể sống vài chục năm Người biết lão Long vương đã sống bao lâu rồi không? Hắn sống suốt ngàn lẻ mười năm Thật không biết hắn làm sao mà đột phá sinh tử Đại hạn của nhân loại nữa Thật kỳ quái Có lẽ đã uống một ít kỳ dược tăng trưởng tuổi thọ Tuần tiểu Kim lắc đầu Không Một ngàn năm chính là cực hạn của vương giải nhân loại Không giống với đại năng linh hài cảnh của các ngươi Có thể thông qua một ít biện pháp để kéo dài tuổi thọ Diệp Trần im lặng Xem ra tình cảnh của Long Thần Thiên Cung Cũng không khá khẩm lắm May là lần này không dẫn địch nhân đến Nam La Tông Nếu không Long Thần Thiên Cung Phải có thêm nhiều địch nhân rồi Nói những chuyện này làm gì Cách chúng ta rất xa Chờ khi ta trở thành yêu vương Mới có tư cách quản tới Hiện giờ cứ ngoan ngoãn mà ở lại Nam Phương Thiền Hải thôi Ý chí chiến đấu Trong mắt tồn tiểu kim nội liễm Liên tiếp ăn hết mấy trái hoa quả Tôn Tiểu Kim đứng người lên nói: "Đi, ta tìm cho các ngươi một gian phòng để nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt rồi, các ngươi có thể tùy ý đi một chút. Nếu gặp phải phiền toái thì cứ báo ra tên ta là được." "Làm phiền rồi." Diệp Trần ăn hết hai trái hoa quả, cảm giác tinh thần tốt lên rất nhiều, không khỏi tán thưởng đặc sản của thủy viên động phủ, ngay cả hoa quả cũng là linh dược. Gian phòng theo lời của Tôn Tiểu Kim kỳ thật chính là thạch thất. Bất quá rất rộng rãi thoáng đáng Tuyệt không thua kém kiến trúc của nhân loại chút nào Trong thạch thất Giờ Trần đánh giá trùng quanh thoáng một phát Suy nghĩ không biết là đã bày tới nơi nào rồi Vốn cho rằng giữa các vương giả chính là một mảnh bình tĩnh Ngẫu nhiên nháo sự một chút Nghiêm trọng một chút thì cũng chỉ kết tử thù với nhau Không thể tưởng tượng được lại phức tạp như thế Nhìn như nước đọng một mảnh kỳ thật lại sống ngầm mãnh liệt, tùy thời đều có thể nuốt chửng ngươi, cho dù là long vương thực lực cường đại cũng không tránh khỏi cái chết. ở trước mặt quy tắc thiên địa, mỗi người đều ngang hàng. chân linh đại lục rất lớn, vô tận hải so với đại lục thì còn lớn hơn gấp nhiều lần. theo như lời tôn tiểu kim nói, chỉ có trở thành vương giả mới có tư cách tham dự vào, nếu không thì ngay cả bản thân cũng khó mà bảo toàn. trở thành vương giả diệt trần thở hát ra một hơi hắn chưa bao giờ có mong muốn bản thân cường đại lên mãnh liệt như thế này trước đây hắn chỉ muốn cường đại hơn một cách đơn thuần đề cao từng bước một hiện giờ hắn khát vọng đạt tới tầng thứ càng cao hơn tham dự vào trong chiến đấu rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy kia hôm nay hắn đang là người trong cuộc một ngày nào đó hắn sẽ trở thành một người đánh cờ một tuần lễ qua đi rất nhanh Trải qua khổ tu một tuần lễ, Diệp Trần đã triệt để luyện hóa tạp chất trong chân Nguyên ra ngoài. chân Nguyên khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Không chỉ có như thế, bất tử tri thần lại có được đột phá mới, thành công lạc ấn linh hồn ấn ký lên trên đùi phải. Hiện tại, ngoại trừ hai tay và đầu ra, bất tử tri thần đệ nhất trọng, huyết nhục dũ hợp đã hoàn thành chừng tám phần, tiến bộ thần tốc. Diệp Trần có ở đây không? Bên ngoài, thanh âm của Tôn Tiểu Kim chuyển đến. Diệp Trần chỉnh sửa lại một chút, đi ra ngoài. Tôn Huynh, có chuyện gì thế? Gia Gia của ta muốn gặp các ngươi. Gia Gia của ngươi là tộc trưởng của Thủy Viên nhất tộc sao? Đúng vậy, ngươi đi theo ta. Được. Xuyên qua một mảng lớn hành lang trong thạch thất, xuyên qua đại sảnh. Sau khi Diệp Trần đi theo Tôn Tiểu Kim vào trong đại sảnh, Phía sau đại sành là một mảnh hồ nước lớn. Bên trên hồ nước có một cái đầu vòm dài mấy ngàn thước. quan sát một chút, liền có thể phát hiện ra trong hồ nước có một số ngư loại yêu thú đáng sợ. Những ngư loại yêu thú này còn mắt đỏ bừng, phẳng phất như từng uống quả máu vậy. Khí thế hùng ác bốn phía. Đi ở trên đầu vòm, tôn tiểu kim mà nói. Ông nội của ta nửa bước yêu vương, bất quá người cũng đừng cầu nệ quá mớt. Thủy viên nhất tộc chúng ta rất ít quý cũ Diệp Trần gật gật đầu. Cho tới bây giờ, hắn tổng cộng gặp được bốn vị vương giả. Theo thứ tự là Long Vương, Hắc Lôi Vương, Ngự Thú Vương, Thiểm Linh Vương. Về phần huyền hậu gặp được ở diện chiến trường là ý chí cảnh tượng, cũng không phải là chân thân. Điểm cuối của cầu vòm là một tòa thạch điện. Hai người đứng ngoài cửa đại điện. Ra ra, ta đã mang người tới rồi đây. Tôn Tiểu Kim lớn tiếng nói Hai người các người đều vào đi Thành âm hùng hậu Hơi chút tang thương chuyển ra Ngày vậy Diệp Trần và Tôn Tiểu Kim Bước vào đại điện Đại điện trống trải Trên ghế thủ tọa Một bóng người cao lớn ngồi ở phía trên Nhìn ra thoáng một cái Bóng người người ngay ngắn ở đó Cũng cao hơn 3 mét Nếu đứng lên thì ít nhất phải cao 5 mét Ngẩng đầu Diệp Trần nhìn về phía tộc trưởng thủy viên nhất tộc Tộc trưởng thủy viên nhất tộc So với tưởng tượng của hắn Càng giống nhân loại hơn Ngoại trừ hình thể hơi lớn một chút răng nành hơi dài một chút Lông ở cánh tay và bắp trần rậm rạp hơn Thì không khác gì nhân loại cả Trên mặt còn mang theo một ít nếp nhăn Trong vẻ hồng nhuận phơn phớt Lộ ra vẻ sáng bóng Cứng như sắt thép Hết chương 495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 Diệp Trần bái kiến tổng trưởng Không cần khách giáo như thế Ta không thích Người và tiểu kim cũng như nhau đi Kêu ta là ra ra được rồi Về phần tên gọi vốn có của ta là tôn thái Tộc trưởng thủy viên nhất tộc tự hồ thật phần coi trọng Diệp Trần Nếu đổi thành một người khác Hắn sẽ không để cho gọi là ra ra Cũng sẽ không nói tên vội Vốn có của mình Cho đối phương biết Trên thực tế Ngay cả tôn tiểu kim cũng có chút giật mình Không biết Gia Gia có chú ý gì. Diệp Trần có chút xấu hổ. Gia Gia Tốt! Ta nhận đứa thức đứa cháu là tốt rồi. Ngồi xuống đi, chúng ta hảo hảo tâm sự. tôn Thái cười ha ha, lộ ra vẻ rất là vui vẻ. Diệp Trần theo lời ngồi ở bên cạnh Tôn Tiểu Kim. Nghe nói, người bị người của ngạo gia đuổi dết đến tồn vô tận hải này sao? Tình huống cụ thể ra sao? Tồn Thái hỏi vu vơ. Ngạo gia dề gia tộc của hai vị bằng hữu ta, diệp Trần không đành lòng nhìn bọn hắn thân vẫn, liền mang theo bọn hắn một đường chạy đến vô tận hải. diệp Trần nói thoáng mọi chuyện một chút. Tồn Thái sờ quay hàm. ta thấy giao tình của ngươi và hai vị bằng hữu này cũng không sâu lắm, rõ ràng đã chịu vì bọn họ đối nghịch với lão ngạo gia, Em lại mang theo bọn họ chạy trốn từ chân linh đại lục đến vô tận hải, chỉ với chuyện này đã đủ để chứng minh phẩm tính của ngươi rồi. thì viên nhất tộc ta coi trọng nhất là người nói nghĩa khí, từ nay về sau thì viên nhất tộc chính là nhà của ngươi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. nghe tôn thái nói như vậy. Diệp Trần có chức kinh ngạc, mình có tài đức gì mà lại được tộc trưởng thủy viên nhất tộc coi trọng như thế chứ? Quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Thủy viên nhất tộc ta bắt đầu tồn tại từ thời Trung cổ, người trong tộc từ chất kém cỏi nhất cũng là trung phẩm, từ chất tốt nhất là ta và tiểu kim đều là thượng phẩm. Nhưng có thể người đối với phẩm cấp từ chất của yêu thú còn không rõ lắm. Nói đơn giản một chút, tuyệt đại đa số yêu thú người nhìn thấy trên đại lục đều là từ chất hạ phẩm, tiềm lực rất nhỏ, có thể đạt tới từ chất trung phẩm, bình thường đều có một tiểu huyết mạch của yêu thú thời thượng cổ, có hy vọng trở thành cựu cấp yêu thú, thậm chí thập cấp yêu thú. Thượng phẩm từ chất là chi nhánh của yêu thú cường đại thời thượng cổ. Khi trưởng thành sẽ trở thành cựu cấp yêu thú, tỷ lệ trở thành yêu vương cũng rất cao. Hai người bằng hữu kiểu của người có rất nhiều huyết mạch cửu đầu xà. Kiểu đầu già cũng giống như chúng ta, đều là tư chất thượng phẩm. Đương nhiên, kiểu đầu xà là tư chất thượng phẩm tuyệt đỉnh, so với chúng ta thì mạnh hơn rất nhiều. Nếu không, cũng không thể trở thành cái thế yêu vương được. Dừng một chút, tôn thái lại nói. Có lẽ người rất nghi hoặc, vì sao ta lại thân cận với người phải không? Thủy viên nhất tộc chúng ta chưa bao giờ nói láo. Theo một khắc khi người đến vào thủy viên động phủ, ta liền cảm giác được sự hiện hữu của ngươi. Trên người của ngươi mang theo chân lòng khí tức, có tiềm lực cực lớn, mà bây giờ đã có dấu hiệu thiên hạ đại loạn. Thủy viên nhất tộc ta không có khả năng không đếm xỉa đến, cũng không cách nào không đếm xỉa đến được. Kết ra với một thiên tài cấp chân long đối với thủy viên nhất tộc ta chính là một chuyện rất trọng yếu tin rằng người cũng đã gặp qua loại chuyện này. Tôn thái rất thành thật, một chút cũng không giấu diếm. Diệp Trần im lặng, hắn thật sự đã gặp qua loại chuyện này. Long Vương, Huyền Hậu đều rất chờ mong đối với mình, mà bất cứ chuyện gì cũng khó có khả năng có người lại vô duyên vô cớ chờ mong ngươi. Chiếu cố ngươi được, ngươi cũng không phải là thượng thiên trì tử, dựa vào gì mà người khác phải đối tốt với ngươi chứ. Cho nên, đối tốt với ngươi Chính là có lý do. Muốn để cho người khác tiếp tục tốt với ngươi, nhất định phải biểu hiện ra từ chất cao hơn người khác một bậc. Nếu không, hắn không tin long vương sẽ còn chiếu cố. Chờ mong hắn như thế. Dù sao bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Ta nói như vậy, ngươi sẽ rất không thoải mái. Tôn Thái nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu, cười nói. Gia Gia, Xem ra ta và Thủy Viên Nhất Tộc rất hợp duyên Ta thích ngay thẳng một chút không lừa gạt Tốt Tôn Thái thật phần thưởng thức Diệp Trần So ngay từ đầu còn thưởng thức hơn Tôn Tiền Bối Ta có một chuyện muốn nhờ trò chuyện với nhau thật vui Diệp Trần chợt nhớ tới một việc Chuyện gì? Nếu có khả năng Tôn Thái ta tuyệt đối sẽ giúp Hai bằng hữu kia của ta không biết có thể sống nhờ ở thủy viên động phủ được không? Bọn hắn đang gặp phải sự cố đuổi giết của ngạo ra. Một mình ta khó có thể bảo trụ bọn hắn. Đương nhiên nếu bọn họ sẽ mang đến phiền toái cho thủy viên nhất tộc, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Thở ra một hơi, diệp Trần nói ra suy nghĩ trong lòng. Vương xà và vương mị đối với cấp độ này của hắn thực lực quá thấp, mang theo bên người quả thật rất vương víu. Ví dụ như lần này, nếu không có vương xà và vương mị, Giật trần việc gì phải chạy trốn khổ cực như vậy Đánh khổng lại hoàn toàn có thể chạy trốn Nếu là cứng đối cứng Thì hắn tuyệt đối Có thể trọng thương một hai người Sau đó bứt ra ly khai Tôn Thái cười nói Ta còn tưởng rằng chuyện gì Tốt Người yên tâm Bọn hắn ở lại thủy viên động phủ của chúng ta sẽ rất vui vẻ Về phần phiền toái Thủy viên động phủ ta không sợ Cho dù là bán yêu vương kia có ngạo ra ta cũng nắm chắc có thể đánh với hắn một hai trăm chiêu. Vậy thì đa tạ rồi. tâm tình Diệp Trần nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bên người nhiều hơn hai người, trùng quy vẫn cảm giác gò bó tay chân, không thể nào phát huy được toàn bộ thực lực. Đúng rồi. Nơi này có năm khỏa linh năng tinh thạch là ta ngẫu nhiên tìm được từ trên thi cốt của một vị vương giả sinh từ cảnh nhân loại. Thứ này đối với thủy viên nhất tộc ta vô dụng, giờ tặng cho người đấy. Tuần Thái nhẹ đầy bàn tay, mời hồng sắc quang điểm bắn về phía Diệp Trần. Vùng tay một cái, Diệp Trần thu hồi hồng sắc quang điểm vào tay, tập trung nhìn vào. Mời khỏa linh năng tinh thạch màu đỏ này toàn bộ đều lớn chừng ngón cái, sáng óng ánh. Năng lượng hùng hồn, hơn nữa quan trọng nhất là linh năng tinh thạch này không phải là linh năng tinh thạch trong vị diện chiến trường. Tình hòa bên trong không mất, trầm trọng hơn rất nhiều. Cái này... Giờ Trần ngừng đầu nhìn về phía Tôn Thái, phần lễ vật này quá quý trọng rồi. Tôn Thái lắc đầu. Chỉ một câu nói đã buộc người lên trùng chiến xa. Loại chuyện này Thủy Việt nhất tộc ta không làm được. Có đầu tư thì có hồi báo, đây chính là nguyên tắc của chúng ta. Được tôn tiền bối yêu ái người khác Diệt Trần sẽ là một minh hiểu kiên định của thủy viên nhất tộc Hiện giờ Diệt Trần còn chưa có tư cách đó Diệt Trần phát ra từ nội tâm nói Nói xong chính sự Ba người hàn huyên một ít chuyện lặt vặt Mãi đến đêm khuya mới chấm dứt Nửa tháng kế tiếp Diệt Trần vẫn một mực hấp thu linh năng trong linh năng tinh thạch Không giống với lần trước Linh năng tinh thạch lần này ẩn chứa linh năng tinh hoa Không biết đơn thuần hơn gấp mấy lần Bắt đầu hấp thu cũng gặp khó khăn vài lần. Mỗi lần hấp thu một khỏa, Diệp Trần đều mất cả hai ngày để củng cố. Sau đó tiếp tục hấp thu viên thứ hai, viên thứ ba. Nửa tháng qua đi, trên người Diệp Trần dấy lên khí lưu màu đỏ. Khí lưu giống như là có, tinh tính vậy. Điên cuồng xuyên thẳng qua huyết nhục, huyết dịch, cốt cách, cốt tùy của Diệp Trần. Không có chỗ nào không có. Dưới sự xuyên qua của khí lưu và chấn động, Diệp Trần có thể cảm giác được một ít tạp chất gây trở ngại cho xu thế hoàn mỹ của thân thể bị bài xuất ra ngoài. Thần hình nát bấy toàn bộ như xác thức tỉnh, hoạt tính mười phần. Mùi vị kia, có chút tanh. Diệp Trần mở hai mắt ra, cảm giác toàn thân rinh dính, Cởi quần áo ra xem xét, bên ngoài làn da bao trùm một tầng bóng nhóng. Tầng bóng nhóng này đối với võ giả tu luyện Trần Nguyên cũng không có hại gì cả. Bất quá nó lại là chứng ngại khi võ già tu thành linh khu, rất khó bài xuất ra ngoài. Trong thạch thất có nhà phòng tắm, nước trong bồn tắm chảy liên tục không ngừng. Nhảy vào trong bồn tắm, Diệp Trần nhịn không được rền rỉ gì một tiếng, lông mày giãn ra. Năm khỏa linh năng tinh thạch Tôn Tiền Bối cho ta, ẩn chứa đại lượng linh năng tinh hoa, so với năm khỏa ở vị diện chiến trường còn chân quý hơn. Nhờ phúc của Tôn Tiền Bối, ta đã, đã tu linh đến 9 thành 9, chỉ cần thêm chút thời gian để củng cố linh năng là có thể chính thức tu thành rồi. Nắm tay lại, Diệt Trần cách không hư kích lên thạch bích. Mặt ngoài thạch bích giống như bụi, ào ào rơi xuống. Nếu người có nhãn lực ở nơi này, thì có thể thấy được Diệt Trần không sử dụng chút trần nguyên, ý chí cùng với lực lượng nào cả. Trên thực tế, lực lượng ẩn chứa trong một quyền này, ngay cả tiểu hai tử cũng không thể đánh ngã được. Bởi vì trên đó không có một chút lực lượng nào cả Nhưng dưới loại tình huống này Diệt Trần vẫn có thể phá hư mặt ngoài của thạch bích Khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ Diệt Trần nghĩ Quan khẩu từ tinh cực cảnh bước vào linh hải cảnh Gọi là hóa Phàm quan Linh khu nhất thành Đại biểu cho hóa phẩm quan đã qua được một nửa Khiến cho thân thể cũng giống như bảo khí Ẩn chứa một tia uy năng Dựa vào uy năng này liền có thể tạo ra phá hư Chỗ tốt khi tu hành linh khu trước khi đạt đến linh hài cảnh là tổng sản lượng Trần Nguyên không bị hạn chế nữa, đã có không gian để tiếp tục đề cao. Trước khi, trước kia khi ta tu luyện thành liền kiếm quyết đến đệ thập tứ trọng, chỉ là khiến cho Trần Nguyên tinh thuần hơn rất nhiều, nhưng tổng sản lượng lại không khác gì cả. Giờ thì không giống với lúc trước nữa, tổng sản lượng Trần Nguyên đang chậm chạp gia tăng, tới gần cực hạn mà thành liền kiếm quyết đệ thập tứ trọng có khả năng thừa nhận được. Đương nhiên ta còn chưa chính thức tu hành linh khu. Hiệu quả vẫn hơi yếu đi hai phần. Thành lý hết vết bẩn trên người, Diệp Trần rời khỏi phòng tắm, thay quần áo sạch sẽ. Ngày hôm sau. Ồ, tốc độ tu luyện của bất tử chi thân trở nên nhanh hơn. Đây là có chuyện gì? Giống với thường ngày, Diệp Trần tiếp tục tu luyện bất tử chi thân. Nhưng tốc độ tu luyện hôm nay lại khiến hắn thập phần giật mình. Loại tốc độ này, không chậm hơn tốc độ tu luyện vào thời khắc nguy hiểm bao nhiêu cả. Mới qua được nửa ngày, Diệp Trần đã cảm giác được cánh tay phải sắp có thể lạc ấn thành công. Chẳng lẽ vì nguyên nhân thân thể sao? Ngoại trừ sắp tu thành linh khu, gần đây trên người Diệp Trần không phát sinh chút biến hóa nào cả, cho nên lập tức tìm được căn nguyên có khả năng nhất. Mọi người đều biết, bất tử chỉ thân là vương giả sinh từ cảnh mới có thể tham ngộ được. Tuy rằng Diệp Trần lấy được phương pháp tu luyện đệ nhất trọng của bất tử tri thân, huyết nhục rũ hợp. So với đoạn chi trọng sinh thì thấp hơn một cấp bậc, nhưng thập phần gian nan, ít nhất phải đến cấp độ linh hài cảnh mới có thể tu luyện được. Vấn đề chính là ở chỗ này, tại sao phải đến linh hài cảnh? Giữa linh hài cảnh và tình cử cảnh có vài lịch, trình lệch về mặt linh hồn, trình lệch về chân nguyên, còn có trình lệch về mặt thân thể nữa. Tu luyện bất tử trì thần cần phải lạc ấn linh hồn ấn ký lên trên thân thể Cho nên linh hồn và thân thể đặc biệt trọng yếu Mà linh hồn của Diệp Trần chính là ưu thế của hắn Không kém gì tuyệt đại bộ phận đại năng linh hai cảnh Nói cách khác Diệp Trần trinh lệch đúng là thân thể Hiện giờ thân thể cũng sắp được bù đắp rồi Tốc độ tu luyện của bất tử trì thần tự nhiên sẽ nhanh hơn Thì ra là thế Tìm được nguyên do Trên mặt diệt trần lộ ra sắc mặt vui mừng Linh khu chỉ thiếu chút nữa đã tu thành Huyết nhục rũ hợp cũng chỉ kém một ít Cả hai đều thành công Thực lực của hắn nhìn như không có gì tiến triển Nhưng năng lực tự bảo vệ mình lại tăng lên gấp 10 lần gặp phải địch nhân đồng cấp Kẻ chết sẽ là đối phương mà không phải là mình Một đánh hai, một đánh ba cũng không có gì phải lo Thời gian vội vàng Nhóng một cái lại qua nửa tháng Trên người Diệp Trần nổi lên linh hồn chấn động kinh người, linh hồn chấn động đặc biệt nguyên vẹn, bảo phủ toàn bộ thân thể vào trong, mà khí tức thân thể của Diệp Trần cũng phẳng phất bị một sợi dây vô hình nắm lấy, giật một phát mà động toàn thân, không có bất kỳ sơ hở nào cả. Đệ nhất trọng huyết nhục rũ hợp rất cục tu thành. Mở hai mắt ra, Hiệp việc đầu tiên mà Diệp Trần làm chính là xuất ra một thanh dao găm, cắm ở trên lồng ngực của mình. Máu tươi tách ra, bắn tùng tóe ra ngoài. Sau một khắc, máu tươi ẩn chứa linh hồn chấn động lại quay trở về, lại lần nữa dùng nhập vào trong thể nội. Lồng ngực bị dao găm, chọc làm bị thương, đã nhanh chóng liền lại, lập tức phục hồi như cũ. Sờ sạng ngực một chút, giờ trần cảm giác một chút khác thường cũng không có. Huyết nhục rũ hợp, không thể tưởng được ta lại tu luyện thành công huyết nhục rũ hợp nhanh như vậy. Vốn tưởng rằng phải mất mấy năm ấy chứ Lúc đạt được cách tu luyện bất tử trì thân Diệp Trần đã chuẩn bị tâm lý thật tốt Mặc kệ có bao nhiêu giàn khó Đều phải tu luyện Hai ba tháng đã tu luyện thành công Tuyệt đối là một niềm vui ngoài ý muốn Trùng điệp thở ra một ngụ khí tức vui sướng Diệp Trần tự nhủ Bất tử trì thân đệ nhị trọng là đoạn trì trọng sinh Lúc này không nên hy vọng xa vời Cũng tốt Ít đi thời gian tu luyện bất tử chi thân, ta có thể dành thời gian để đề cao những phương diện khác rồi. Ngoài thủy viên động phủ 3.000 dặm, nước biển một mảnh tối đen như mực. Đưa tay không thấy được năm ngón. Ở chỗ sâu trong đáy biển, ẩn ẩn có vầng sáng lập lè. Đó là một loại thủy tinh san hô phát sáng. lơ lửng trong nước biển, trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Trong loại hoàn cảnh này, rất dễ sinh ra cảm xúc tuyệt vọng và bi quan. Giống như là bị sinh ra cách ly với thế giới này vậy Ngũ giác đều mất đi tác dụng Chỉ còn lại có tâm linh đang tự hỏi lấy mình Còn mắt nhanh chóng chặt lại Diệt trần trong nháy mắt chém ra cừng Trường kiếm phỉ lục sắc Thành âm kim loại rung động vang lên Không dứt bên tai Tự hồ như ẩn chứa huyền ảo nào đó vậy Thành âm gì? Ai dám rửa ngoài địa bàn băng tát ta? Quanh thần thủy viên động phủ có rất nhiều yêu thú phụ thuộc, cựu cấp yêu thú thành ngào bằng giải chính là một trong số đó. Thành ngào bằng giải là cua càng xanh. Thành ngào bằng giải từ trước đến nay hoành hành ngang ngược, ý vào phòng ngự cao, thực lực cận chiến mạnh, không để những yêu thú khác vào mắt. Cũng chỉ có thủy viên của thủy viên động phủ mới có thể quản được hắn, cho nên nghe được có người làm ra động tĩnh trong địa bàn của mình, nó thật phần phẫn nộ. Huy động tám cái chân, thành ngào bằng dài men theo thanh âm cực tốc lướt đi. Chỉ sau chốc lát công phu, thành ngào bằng dài thấy được kẻ đầu sỏ là một nhân loại mặc áo lam. Nơi phát ra thanh âm chính là từ chui kiếm của hắn. Ngón tay búng lên phía trên, thần kiếm rung rung, thành âm không nơi nào không có, truyền khắp bốn phương tám hướng. Thành ngào bằng dài không nói chuyện được, chỉ có thể huy động cách càng thật lớn tạo ra tính đập nước ầm ầm cảnh cáo đối phương. Đây là thủ đoạn trước sau như một của hắn. Hỗn đản Rõ ràng không thèm nhìn ta! Thấy Diệp Trần vẫn như trước từ từ nhắm hai mắt, không ngừng búng lên thần kiếm. Thành ngào bằng dài đánh ra, trong miệng phun ra một đoàn thủy lưu mạnh mẽ. Diệp Trần từ từ nhắm hai mắt, chân trái khẽ rời, tránh đi sự trùng kích của thủy lưu. Thành ngào bằng dài đang muốn sầm lên, Xe nát đối phương thành tám khôi Thì đã thấy Diệp Trần đột nhiên mở hai mắt ra Mà theo hắn mở mắt Hai chùm lợi quang màu đỏ nhạt bắn ra Đốt sáng lên mảng lớn nước biển chạm, Hai tay cầm kiếm giơ lên cao Thần kiếm đầu tiên tách ra Thanh Quang Trượt lại là Kim Quang Thanh Quang và Kim Quang đàn vào cùng một chỗ Nước biển trong phạm vi 10 mét lập tức bị rè ép Đè ép thành một trạng thái chân không hình tròn Thần ở giữa vùng chân không Diệt trần một kiếm trùng trùng điệp điệp đánh xuống Nước biển bạo động Một đoàn kiếm quàng trói mắt bắn nhanh ra làn tràn đến một nơi xa nào đó Trong vô thành vô tức Nước biển bị tách ra Rộng trăm mét Phẳng phất như một cái hào rộng trong biển sâu Thành ngào bằng dải đứng một bên Bị trực tiếp chấn động bay ra ngoài vài dặm Trợn mắt há hốc mồm Cái cảng lớn cũng bị rũ xuống trong tình nhãn tràn ngập sự hoảng sợ và nghĩ mà sợ vừa rồi nếu như mình không cẩn thận sông lên chỉ sợ ngay cả cặn bã cũng không còn thành ngào bằng giải thầm nghĩ trường kiếm trở vào bao diệp trần cũng không quản đến thành ngào bằng giải thầm nghĩ một tuần lễ kim diệu chân sách kiếm rất cố cũng, cũng tìm hiểu đến năm thành hỏa hầu Y lực tăng phúc năm thành kế tiếp nên đi theo phương hướng phát triển của kim trì áo nghĩa ở trong thủy viên động phủ hơn một tháng diệp trần tiến bộ rất nhiều vốn tu linh khu đến chín thành chín chỉ thiếu chút nữa có thể thành tựu linh khu sau đó huyết nhục rũ hợp cũng triệt để luyện thành hiện giờ kim diệu Trần sát kiếm cũng tìm hiểu đến năm thành hỏa hầu cơ hồ toàn bộ các phương diện đều tiến bộ một lần sai người diệp trần lao về hướng thủy viên động phủ hắn đã đi rồi Thành ngào bằng giải thả lỏng một hơi, liên tục không ngừng chạy về động phủ của mình. Theo hắn thấy thì Diệp Trần nhất định là đã quên đi sự hiện hữu của hắn. Đợi đến khi đối phương nhớ lại thì mình dươi xẻo rồi, phải nhanh chóng ly khai, không để cho đối phương có cơ hội được. Trở lại thủy viên động phủ, Diệp Trần đi vào trong thạch vũ đại sảnh. Trong đại sảnh tụ tập không ít thủy viên, những thủy viên này có bộ lông tròn sắc, đồng từ đỏ lên, cả đám đều cao chừng 2-3 mét. Có một số ít đạt đến 4 mét, gần với tổng trưởng tôn thái của thủy viên nhất tộc. Căn cứ khi tức vệ để phán đoán, thì thủy viên cao 4 mét đều là thập cấp yêu thú cả. Diệp Trần, yêu thú chúng ta về mặt võ học không bằng nhân loại các ngươi muốn tìm hiểu ý cảnh khó càng thêm khó. Người là một tiền tài trong nhân loại, về phương diện này có lẽ rất mạnh. Có đảm lượng luận bàn một trận với khổng tiểu hôi ta không? Một bát cấp thủy viên trẻ tuổi đi ra Diệp Trần biết rõ Đối phương không có ác ý Bất quá đẳng cấp quá thấp Nói Ta và ngươi tuy rằng đồng cấp Nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta Ngươi không nên xem thường ta Thủy viên nhất tộc chúng ta Không phải là yêu thú nhất tộc bình thường từ chất để ngoài trung phẩm cả Không phải như yêu thú từ chất hạ phẩm kia Có thể so sánh đâu Thủy viên trẻ tuổi không tiểu hôi Có chút tức giận Nếu đã vậy thì tới đi Thủy viên ngoại trừ Tánh khí táo bạo Thì chất nhất cũng là một đặc điểm lớn Nhiều lời vô ích Diệp Trần đành phải để cho đối phương hiểu rõ Sự trình lệch của hai bên Trong một bãi đất trống rộng lớn ngoài đại sảnh, Diệp Trần và Thủy viên trẻ tuổi Đứng cách xa nhau trăm mét Xung quanh có rất đông thủy viên Thủy viên nhao nhao nghị luận châu đầu ghé tai Các người nói Tiểu hôi và Diệp Trần ai sẽ thắng việc đó còn phải nói sao? đương nhiên là tiểu hôi rồi. trong chiến đấu đồng cấp, yếu thú bình thường đều chiếm ưu thế. cho dù diệp trần là thiên tài cho nhân loại, nhưng tiểu hôi cũng là thiên tài của thủy viên nhất tộc chúng ta. hơn nữa, thủy viên chúng ta đều có tư chất trung phẩm cả. hết trường 496, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc vv Chương 497 Hải Để Loa Toàn Thông Đạo Khó nói Được đánh quà mới biết được trận đấu bắt đầu rồi Nghe vậy chúng thủy viên liền hạ thanh âm xuống Tiếp chiêu Bộ lồng trò sắc bay mua khổng tiểu hôi giờ nắm đấm chừng cái bát lên lao ra một bước đánh một quyền về phía diệp trần theo một quyền này đánh ra đại lượng thủy nguyên khí hội tụ tới hóa thành một mảnh thủy lưu hẹp dài như giải lụa điền cuồng xoay tròn quanh nắm đấm của khổng tiểu hôi bà động yêu lực mãnh liệt ầm ầm bộc phát lui diệp trần bất động thân hình giờ hai ngón của tay phải lên một kiếm chỉ điểm lên nắm tay khổng tiểu hôi thủy lưu nổ tung Khổng tiểu hồi bay rớt ra ngoài, bộ lồng trò sắc trên người bị kiếm khí vô hình lột bỏ một tầng, tung bay đầy trời. Đáng giận! Lớn! Lớn! Sắc mặt khổng tiểu hồi biến thành màu tím đỏ, thân thể 2,5 mét đột nhiên bành trướng, thoáng cái biến thành cao 25 m trượt lại đạt tới 250 m Trong con mắt tinh hồng sắc bắn ra một chùm tia sáng, phẳng phất như hai ngọn đèn pha. Trong lỗ mũi phun ra khí liều như gió xoáy Đón tiếc ta một quyền Càn bản không cần rời bước Không tiểu hồi đứng nguyên tại chỗ Đánh ra một quyền Cánh tay dài hơn trăm mét vượt qua khoảng cách Giữa hai người Lập tức vọt tới trước mặt diệp trần Càng thêm khủng bố chính là Ở trong trạng thái chiến đấu Yêu lực của thủy viên gia tăng gấp đôi Vị trí của quyền phong tràn ngập thủy lưu và lôi đình Tựa như một mảnh pháo hòa không ngừng bạo tạc Không tiểu hôi không cần rời bước, Diệp Trần cũng không, vẫn là một kiếm chỉ điểm vào trung ương của quyền phong. Tiếng kiếm ngân vang lên, chúng thủy viên có thể rõ ràng chứng kiến ở kiếm chỉ của Diệp Trần, ngừng tụ ra một thành cự kiếm hư ảo, kiếm khí tung hoành. Sau một khắc, thủy lưu và lôi đình trên quyền phong của khổng tiểu hôi trực tiếp lột bỏ. Cả bộ lông dài cho sắc trên đầu cánh tay cũng bị lột sạch sẽ, trở thành một mảnh trụi lùi. Sau đó cả người ngửa mặt lên trời bay ngược Đâm vào phía trên một ngọn núi Thành âm hít một hơi khí lạnh vang lên Chúng thủy viên lộ ra thần sắc Không thể nào tưởng tượng nổi Không tiểu hồi là bát cấp đỉnh phong thủy viên Diệp Trần là cường giả tinh cơ cảnh đỉnh phong Cấp bậc cả hai tương đương nhau Nhưng chiến lực lại cách nhau một trời một vực Không tiểu hồi rõ ràng Ngay cả một kiếm chỉ của Diệp Trần cũng không đỡ nổi Diệp Trần Không đại lôi ta đến lĩnh giáo người Không tiểu hôi đã là thiên tài có tiếng Trong số bát cấp thủy viên Ngay cả hắn cũng không đỡ nổi một kích của Diệp Trần Những người khác có lên Cũng chỉ mất mặt xấu hổ Cho nên không có bát cấp thủy viên đứng ra Người đứng ra là một cửu cấp thủy viên Đối phương vừa lên Đã biến hóa thành trạng thái chiến đấu Thần cao đạt tới 2.800 mét Mắt như sao sáng Ngoại trừ về mặt khí thế hùng ác Không bằng tôn tiểu kim gia khi thế ngược lại cũng không kém yên tâm thủy viên động phủ có lực cấm chế bảo phủ ta và người có thể thỏa thích đánh một trận ánh mắt khổng đại hồi bao quát lấy diệp trần diệp trần tay nắm lấy chuỳ kiếm nói không cần phiền toái như vậy nếu ngươi có thể đỡ được một kiếm này của ta thì tính là ta thua thủy viên nhất tộc từ trước tới nay trực lai trực vãng Chính trực thẳng tính Diệt Trần nhập ra tùy tục Nói chuyện cũng không thèm quanh co làm gì Quá cuồng vọng rồi Xem khổng đại hôi ta Đánh bại người thế nào đây Khổng đại hội Giao tay Giao hai tay lại với nhau Mạnh mẽ kéo ra Yêu lực cuồng bạo Điên cuồng tăng lên Bộ lồng cho sắc toàn thân dựng đứng lên Toàn bộ viên thân bành trướng Lên một vòng lớn Đã không thể dùng uy phòng lẫm lẫm để hình dung nữa Mà là khủng bố Thật giống như một đầu bạo thú đang nổi giận Viên hống đạn Há miệng rộng như bồn máu ra Khổng đại hôi phun về phía Diệp Trần Một đoàn quang ba trói mắt Quang ba sang óng ánh Năng lượng tập trung cao độ Thân ảnh của Diệp Trần phiêu hút bất định Nhưng sang một bên Giao thoa qua ba quang Đi đến đỉnh đầu khổng đại hôi sinh xinh bất tức Trường kiếm phỉ lục sắc ra khỏi vò Trên mũi kiếm ngưng tụ khởi một điểm thanh sắc hào quang Tựa như hỏa diễm Một kiếm đâm vào ót khổng đại hôi Mũi kiếm cũng không có đầm thực Nhưng lực lượng trùng kích trên đó không dứt không ngớt Khiến cho khổng đại hôi có nổi lên yêu lực Cũng không làm nên chuyện gì Viên thần khổng lồ lộn mấy vòng trên mặt đất Bộ lông trên ót cũng bị lột bỏ một mảng lớn thu kiếm vào vỏ Thần hình diệt trần lé lên quay lại chỗ cũ. Tên này thật sự là nhân loại giáo Vậy mà lại vượt cấp đánh bại đại hôi? Thật đáng sợ. Xem ra một đời tuổi trẻ của thủy viên nhất tộc chúng ta chỉ có Tiểu Kim mới có thể đánh thắng hắn. Những người khác đều không được. Ừ. Tiểu Kim mới khỉ hóa thần thành trạng thái chiến đấu. Có thể nói là đồng cấp vô địch. Bật quá, đối phương vẫn còn chưa bước vào linh hài cảnh. chưa hắn trở thành đại năng linh hài cảnh. Không biết có biến thái đến trình độ nào nữa. Sự cường đại của Diệp Trần làm cho chúng thủy viên có chút khiết sợ. Trong ấn tượng của bọn hắn, nhân loại vẫn luôn luôn tương đối yếu nhược. Trần Nguyên vô cùng mỏng manh. Đương nhiên hiệu quả chất xuất của công pháp nhân loại cũng vô cùng đáng sợ. Trần Nguyên tình thuần hơn yêu lực của bọn hắn nhiều lần, bù đắp được một thế xấu. Nhưng về mặt số lượng vẫn trời lệch quá lớn. Các người đang làm gì đó? Tôn Tiểu Kim thân cũng không tính là cao nhất. Nhưng lại có khí thế hùng ác khủng bố đã đi tới. Tiểu Kim, Diệp Trần này so với tưởng tượng của chúng ta có lợi hại hơn. Công bằng người cũng thử một chút đi. Đồng đảo thủy viên trẻ tuổi cổ động Tôn Tiểu Kim. Tôn Tiểu Kim trợn trắng mắt. Ngu ngốc, hắn đương nhiên lợi hại. Nếu không sao lại bị ra ra nhìn chúng ra tay. Các người ai có thể đỡ nổi một côn của ta? Diệp Trần. <cười> Tú vi của ta cao hơn hắn một cấp, có thắng cũng không vẻ vang gì. Chờ hắn trở thành đại năng linh hải cảnh, ta sẽ giao thù với hắn, nhưng không phải hiện tại. Ngay vậy, chúng thủy viên trẻ tuổi nhụt chí, tôn tiểu kim rất cào ngạo, bảo hắn đánh một trận với Diệp Trần thấp hơn mình một cấp, quả thật là không có khả năng. Diệp Trần cười khổ nói, Ta không phải là đối thủ của tôn huynh, việc này không có gì bàn cãi cả. Vượt cấp chiến đấu cũng phải nhìn đối tượng. Tôn Tiểu Kim có tư chất thượng phẩm, biến hóa thành trạng thái chiến đấu, một quyền đánh trọng thương tứ đại bán yêu linh hai cảnh. Đây là dưới tình huống đối phương đã phóng xuất toàn bộ thực lực. Diệp Trần cho dù có tự phụ hơn nữa cũng không thể không thừa nhận mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Tôn Tiểu Kim. Dù đối phương có ở trạng thái bình thường cũng không thể. Hết trường 497 nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất bạn đang nghe trên audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư truyện được phát trên website audio audiovv bro người đọc vv trong bốn trăm chín mươi tám ưu thế chân chính của linh hồn diệp Trần đi theo ta ta bảo ngươi đến một nơi tốt để tu luyện Tôn tiểu kim bỗng nhìn nói Nơi nào? Đi theo ta thì biết Được Diệp Trần gật gật đầu Đi theo sau lưng tôn tiểu kim Ra khỏi thủy viên động phủ ly khai thủy viên động phủ Hai người phá nước mà ra Bay về hướng tây bắc Ước chừng bay được mấy mươi vạn dặm đường Hai người tới một mảnh hải vực Có khí tức lạnh lạnh Phiến hải vực này hoàn cảnh cực đoan ác liệt Trên mặt biển là vô số thâm hải tuyển qua Tuyển qua có lớn có nhỏ Lớn thì có đến mấy trăm km, nhỏ thì chừng 10 mét. Trên bầu trời, điện thiểm lôi kê, vòi rồng xoáy lên cột nước, bay thẳng đến chân trời. Bốn phía tùng hoành, lực lượng xe rách đáng sợ kia tuyệt đối có thể khiến cho cường giả tình cơ cảnh bình thường. Phần thần toái cốt. Chúng ta xuống dưới. Vùng côn đánh nát một thủy trụ rộng vài dặm, tôn tiểu kim lao vào trong nước biển. Diệp Trần không chút do dự Đi theo xuống dưới Trong nước biển mạch nước ngầm mãnh liệt Nhất là những dòng xoáy kia nguyên một đám lục hấp xả khủng bố Một đầu yêu thú cách đó rất xa Cũng bị giật vào Xoắn thành thịt vụn Mà theo chiều sâu gia tăng Trụ vòng xoáy càng ngày càng mảnh, Cũng càng ngày càng ngưng thực Toàn thân trong suốt Giống như thủy tinh Diệp Trần hoài nghi Trụ vòng xoáy ở đây đã có thể xoắn chết Đại năng linh hài cành và cửu cấp yêu thú Suy sì đoán của Diệp Trần cũng không sai Tôn Tiểu Kim nhắc nhở Coi chừng những vòng xoáy ra đáy biển này Dù là ta đi vào đó Cũng không thể cam đoan lông tóc không tổn Một ít vòng xoáy biến dị Còn có uy lực lớn hơn gấp mấy lần Nguyên khí bên trong đã bị áp xúc thành thể rắn Tôn huynh Chúng là đi đâu đây Diệp Trần hỏi thăm Tôn Tiểu Kim nói Hãy để lo toàn thông đạo Người đã từng nghe qua chưa Chưa Nói đơn giản một chút, hãy để loài toàn thông đạo có thể khiến người tăng nhanh cảnh giới công pháp. Càng đi xuống, áp lực càng lớn. Đến giờ cũng chưa từng có người nào đi được đến cuối cùng cả. Kể cả vương giả, nghe nói bên trong phòng ấn một vật khủng bố gì đó, cũng không biết là thật hay giả nữa. Rất nhanh, hai người tới đáy biển. Hết trường 498A Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.